Lấy đầu ta sao? Các ngươi còn chưa đủ bản lĩnh đó đâu. Chuyện này là do các ngươi làm sao? Hắn chỉ tay về phía trước, đoán 89 phần 10 là bọn binh sĩ giả dạng thổ phỉ này làm ra rồi. Nhìn cảnh tượng trước mặt hắn không khỏi giận dữ. Cùng là người với nhau tại sao làm ra những cái chuyện trời đất bất dung như thế này cơ chứ? À, không ngại nói cho ngươi biết, chúng ta đang chuẩn bị hiến tế, mà đầu của ngươi cũng sẽ nằm trong số đó. Cống Dát kỵ lĩnh cười âm lãnh. Hắn nhìn đối phương liền biết đây không phải là võ giả, nên giải quyết rất là dễ. Chỉ cần đánh lạc hướng đầu yêu thú này là có thể dễ dàng lấy mạng quán rồi. Tốt, tốt, tốt. Vậy thì ta sẽ thành toán cho các ngươi. Ta sẽ lấy từng đầu một trong các ngươi để tế những phong hồn đã khuất kia. Nói ra liên tục ba chữ tốt, hắn nhếch răng cười âm u, không chần chừ mà trực tiếp ra tay. Ngón tay dựng đứng lên, một tiểu hỏa cầu liền xuất hiện. Hắn búng một cái, hỏa cầu liền bay nhanh tới đối phương. Tên binh sĩ kia thấy vậy, liền cười khẩy, lấy trường thương chặn lại. Tiểu vũ thấy vậy thì cười trừ, âm lạnh nói. Đúng là không biết sống chết. hỏa cầu vừa chạm vào, liền biến trường thương thành cho tàn. Nó không ngừng lại, mà tiếp tục bay vào người tên binh sĩ kia. À! Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng giống thê lương la lên trong đêm tính mịch. Mọi người đều nhìn lại, liền thấy một thân người đang bị cháy. Dần dần biến thành cho tàn. Thấy cảnh tượng này thì những người dân có phần khởi sắc, xem trường sắp được cứu rồi. <cười> Chỉ là tôm tép mà cũng dám chống đối. Tất cả mọi người, hãy song lên, lấy đầu tiên tiểu tử này cho ta. Cống sát kỵ lãnh, lạnh giọng, tay rút trường đao đinh đá quỷ, nhảy lên chân không la lớn. Yeah, quỷ sắc chám. Chân khí được thôi động, chân khí màu vàng quấn quanh thân đao làm cảnh tượng càng thêm quỷ dị. Một đao như là bổ thiên lập địa chém xuống. Tiểu Bạch nhanh nhẹt né sang một bên, trong miệng phun ra một đạo kim quang. Kim quang vừa va chạm liền mẻ thanh đao của tên kia, làm hắn giận tiếng mặt. Đây chính là bảo đao mà vương tặng cho hắn, không phải xúc vật như vậy làm hỏng. xúc gì? Ngươi dám làm hỏng đao mà vương tặng cho ta, được rồi, hôm nay ta sẽ đem người lột da lăng trì. Xông lên! Mấy tên binh sĩ thổ phỉ la lớn, người cầm trường thương, người cầm đao xông lên chém giết. Hắn chỉ vuốt đầu Tiểu Bạch lạnh lùng nói. Lần này tao cho người lo bộ Không cần phải nương tay Cứ giết chóc thoải mái Người dân thì không nên làm hại Nói xong hắn nhảy xuống mặc cho Tiểu Bạch xông pha giết chóc Hắn bây giờ sẽ không ngăn cản nữa Chuyện đến nước này thì phải chém giết thôi Tiểu Bạch như là một cỗ máy giết chóc Nhanh chóng mọi người có thể thấy Từng đầu người văng lên thành một vòng cung máu tươi văng ra Vô cùng ác lên Từng người, từng người bị cắn nát đầu mà chết Không một chút sự kháng cự nào Thời gian chưa được một phút Thì đã có hơn 10 người nằm xuống chờ tôi chết tiệt, dám giết nhiều người của chúng ta như vậy, lần này ta sẽ lấy đầu của ngươi. cống rát kỵ binh lạnh lùng cầm trường đao một lần nữa vùng lên, lần này chân khí màu đỏ tuôn ra bao phủ lấy toàn thanh đao, không khí xung quanh thanh đao liền trở lên vặn vẹo thở vỗ hừ một tiếng, khi chuyển ra linh khí hộ thuẫn, một tầng quang mao màu xanh bao phủ hắn vào bên trong. khi mà đại đao vừa hạ xuống chạm vào lá chắn thì nhiều tia lửa bắn ra khắp nơi. Mà linh khí hộ thuẫn của hắn cũng không ngừng rung động do lực lượng từ tên kia quá lớn. Chuyện này, rõ ràng ngươi không phải võ giả mà, chân khí hộ thể sao? Cống giác kỵ lĩnh không thể tin được nhưng mà nhanh chóng hắn lấy lại tinh thần cười lạnh nói. Bất quá đây chỉ là trò đùa mà thôi, xem chiêu, phá đao tất chạm. Đại đao từ lá chắn lúng xuống, bắt đầu có tiếng răng rắc vang lên làm cho lá chắn dần dần nứt ra. Nhưng mà thiếu niên đứng bên trong lồng quang mang thần kỳ kia không chút sợ hãi. Ngón Trò chỉ hướng trái của Cống Sát Kỷ Lĩnh, mỉm cười một cái, ngay tức thì chỉ thấy một đạo quang mang như là hạt đậu bay ra như là thiểm điện, nhanh chóng xuyên qua lớp đầu đối phương để lại trên trán hắn một cái lỗ máu. Máu từ trên trán không ngừng chảy xuống, tên kia chết bảo vẫn không nhắm mắt. Sau khi giết xong tên thống lĩnh xong, hắn đi sang giết tên những tên khác, đây chính là đơn phương một bên chém giết, bên kia thì không có khả năng kháng cự. Liên tục nhiều tiếng la thảm thiết vang lên như là một bản nhạc giữa thiên địa. Báo! công sát kỷ lính đã bị tên thiếu niên kiên giết chết Những binh lính đã bị giết chết hết Chúng ta đã mất khoảng 30 tên binh sĩ Hắn đang đi về hướng này Tên binh sĩ hoảng hốt chạy vào cấp báo cho cổ cách vương Khi mà nghe tên binh sĩ báo như vậy hắn liền cho mày lại Tự mình đứng dậy lệnh lùng nói Kiếm lang kỷ lính Người cùng ta tiến lên lấy đầu tên tiểu tử không biết trời đất này Chỉ dựa vào một đầu yêu thú mà cũng dám chống đối với ta sao Dạ! Chỉ là một tiên dân hèn Vương không cần phải lo lắng Kiêm Đăng Kỵ Lĩnh thẳng nhiên nói, Thì ra là một đầu yêu thú tứ cấp, Còn xúc sinh kia để ta đối phó, Người đi lấy đầu tiểu tử kia cho ta. Bọn hắn đã thấy được con yêu thú kia, Nó chỉ ngang sức với cả cổ cách vương là binh khí cành, Mà thôi, Còn thiếu niên kia rõ ràng là một người dân thường, Trên người không có một chút ba độc chân khí nào cả. Không để bọn hắn đi lại, Tiểu Vũ cùng với Tiểu Bạch đã tự mình đi đến trước mặt bọn chúng, Liền vứt một cái đầu người về phía trước cười nhạt nói. Đây là món quà mà ta muốn tặng cho ngươi Lát nữa đầu của ngươi cũng sẽ như vậy ừ, Tiểu thử hỗn não, Dám nói chuyện như vậy với vương, Còn không mau đây quỳ xuống để ta chặt đầu Kiêm Lang Kỵ lĩnh ngay thiếu niên phía trước Ăn nói hàm hồ như vậy thì không khỏi tức giận Lớn tiếng đe dọa Nhưng tiểu vũ hoàn toàn không để lời mà tên kia nói ngoài tay Mà vút dâu tiểu bạch nói Tiểu bạch, ngươi nghe thấy chưa Phiền ngươi đánh tên cầm đầu kia Còn ta sẽ giải quyết tên còn lại Tiểu bạch nghe vậy liền xông về phía cổ cách vương Hắn liền cho mày thì thảo Không ngờ, không phải tứ cấp sơ dai bà là Tứ cấp trung dài yêu thú Nhưng mà hắn vẫn cười lạnh Rút thanh đao ra bắt đầu hướng thiên lang mà chém giết Tiểu vũ không nói một lời nào Liền thi triển ngự phong thuật Lập tức xuất hiện trước mặt tên kim lang kỵ lĩnh kia Đối phương chỉ là bạo khí cảnh trung kỳ Nên không đáng ngại đối với hắn Sát cục thần đao Một đao kinh thiên bổ xuống Tiểu vũ nhanh chóng né sang một bên nhưng mà lúc hắn né sang một bên thì à, tên kia tay còn lại đã ra một quyền thành tới chân khí hội tụ một hình năm đấm liền xuất hiện từ hư không đánh về phía hắn huyết ngục quyền đây chính là chân khí ngoại phóng mà khi đạt tới bảo khí cảnh mới có thể sử dụng được thấy né không kịp tiểu vũ liền thi triển ra linh khí hỗn thuẫn một quyền từ hư không đánh vào làm hắn trao đảo văng ra xa 10m nhưng mà không làm tổn hại đến thân thể Chờ từ tử khá lắm xem tiếp hỏa huyết chám chỉ thấy trên tay của kim Lang kỵ lính nhiều luồng chân khí màu vàng tụ hợp lại nồng đậm nó chạy khắp thân đao làm không khí xung quanh càng trở nên vặn vẹo một đao chém xuống lập tức có một luồng đao khí hình cây đao nhanh chóng đâm tới phía tiểu vũ thấy tình hình không ổn tiểu vũ nhanh tay bắt quyết nhiều tiếng đinh đinh đang đang phang ra sau đó linh lực nóng rực lên từ đan điền trào ra như núi lửa tay phải được bao phủ bởi một đạo hỏa diễm màu đỏ vô cùng lớn không khí càng áp bách hơn cả kim Lang kỵ lính Không khí không ngừng vặn vẹo. Hỏa Long ấn. tiếng hét vừa vang lên thì một đầu rồng được tạo ra từ linh lực hỏa thuộc tính lập tức xuất hiện. Trứng rồng gầm vang khắp trời, đầu rồng há cái miệng của mình lao về phía hỏa đao kia. Nhất thời một tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích đánh người xung quanh vang ra xa. Đao khí liền biến mất nhưng mà Hỏa Long vẫn không có tiêu tán mà bay thẳng về phía đối phương. Không, không! Hòa Long nhanh chóng đâm xuyên qua người của Kim Lang Kỵ Lĩnh, nhanh chóng đốt hắn thành tro bụi, không còn sót lại máu nào. Phía bên kia thì Tiểu Bạch cùng với Cổ Cách Vương đánh nhau kịch liệt, đao khí không ngừng phóng ra tàn phá cây cối xung quanh trở thành một đống hỗn độn. Không ngờ Kim Lang Kỵ Lĩnh lại bị giết, đúng là một đám phế vật. Cổ Cách Vương hừ lạnh, nước mắt nhìn sang Thượng Sư lớn tiếng quát, còn đứng đó làm cái gì? Không mau ra giết chết tên này cho ta! Vâng vâng, chuyện này cứ giao cho thần. Lạt ma khúc bản bước xuống ngựa đi chậm lại chỗ gần tiểu vũ Khuôn mặt âm tàn vô cùng cổ quái Làm hắn có cảm giác bất an ê, ê, ê, ê. hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào là chết Phá vương xuất Hắn nhanh chóng lấy ra một túi chữ vật hình đầu lâu có màu máu Vô cùng quỷ dị Sau đó không ngừng đọc khẩu quyết chú Một luồng hắc khí từ trong đầu lâu xuất hiện Đó chính là một đầu âm ma không có thực thể Âm ma dựa vào công tế máu người để sinh sống Cách thức giết người rất là tá bạo Hơn nữa, binh khí bình thường không làm gì được chúng. Đây tuyệt đối là bất bại. Cầu xin Thó Vương hãy giết tên đó. Làn ma khúc bàn chỉ về phía tiểu vũ cười âm lãnh mà nói. Hắn tin chắc rằng thiếu nhiên đó không thể sống được. Tiểu vũ nhanh chóng lấy sương khí đan ăn vào để hồi phục lại một ít linh lực của mình. Một chiêu vừa rồi đã tiêu hao hơn 8 thành linh lực hiện tại, và tình huống của hắn đang ở thế hạ phong. <cười> <cười> <cười> tướng cười như là từ cửu tuyền của âm ma chuyển ra làm người khác phải rung động thấy âm ma đang hướng mình tấn công hắn liền bắt đầu triệu hồi ra linh khí hộ thuẫn nhưng mà âm ma dễ dàng đi xuyên qua làm hắn dựng tóc gáy hả chuyện này làm sao đánh bại tên âm ma kia đây bắt đầu suy nghĩ nhưng mà âm ma không cho thời gian hắn suy nghĩ âm ma có sở trường là thụ thể con người nên nó liền chui vào người hắn tiến lên thức hài để chiếm đóng cố thân thể này đau ta tác, ta à. nhất thời một cỗ cảm giác đau nhức khó chịu vô cùng chuyển ra từ đại não không ngừng mang theo tiếng cười khăng khắc giận người hắn nhanh chóng ôm đầu lăn qua lăn lại trên mặt đất à, à, à, à. người rất là may mắn vì được chiến đấu cùng với pháo vương nhưng mà rất tiếc người sẽ mãi mãi không được siêu sinh ha Tiếng cười khinh bỉ của Lạt Ma khúc bản vang lên làm cho mọi người càng thêm tuyệt phòng. Xem ra lần này đã hết cơ hội thật rồi. Phía bên kia Tiểu Bạch thấy chủ nhân mình bị như vậy thì nhất thời lo lắng muốn tiến lại nhưng mà bị Cổ Cách Vương cả lại. Muốn giúp vãn sao? Bọn vương cho phép ngươi sao? À, à, à. Cổ Cách Vương cười lớn liên tiếp đánh vào người Tiểu Bạch, nó nhanh chóng né đòn tấn công của đối phương. Nhưng mà lúc này từ trong đại não của tiểu vũ truyền ra một đợt rung động. Âm ma tiến vào được tức hại của hắn liền thấy nguyên thần của thiếu niên bên trong. Nhưng lại có thêm một chiếc tháp màu đen quỷ dị. Không, không, đây không là chuyện gì đây là chuyện, gì? ta không muốn chết, không à... muốn chết. À... Khai Thiên Tháp tỏa ra ánh sáng vô thượng điển nhanh chóng tiêu diệt âm ma đang có ý định thu thể này. Tiếng gào giống vang lên khắp nơi làm người khác phải ớn cả lạnh. Muốn chiếm thân thể này sao? Trước hết phải qua ý của Khai Thiên Tháp có đồng ý không cái đá Cơn đau dần tiêu tán, ánh mắt tiểu Vũ đỏ ngầu, nhìn về phía thượng sư Lạt Ma khúc bản. Âm u mà nói, Giỏi lắm." Nhất thời hắn biến mất tại chỗ Sau đó quỷ dị xuất hiện tại sau lưng của Lạt Ma Khốc Bản Lạt Ma Khốc Bản như cảm nhận được liền quay đầu lại Thì thấy một thiếu niên đang mỉm cười nhìn mình Xe. Một chỉ xuyên đầu cỗ thân thể Lạt Ma Khốc Bản ngã xuống đất phịch một cái Sau đó hắn liếc mắt nhìn sang cổ cách phương Lần này tới lượt ngươi theo bọn chúng xuống kiều tuyền đi eh, eh Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn giết bọn phương sao Bay đầu chém giết tên đó cho ta Cổ cách phương ra lệnh Nhưng binh sĩ kia liền cầm binh khí lên tấn công hắn. Tiêu Vũ liền thi triển liên tục kiếm chỉ thuật, giết chết những tên lâu la. Hắn không ngừng lấy hồi khí đan nuốt vào để bổ sung linh lực đã mất của mình. 10 phút trôi qua, không còn một bóng binh sĩ nào sống sót, tất cả đã bị hắn diệt sát không chừa một tên. Làm xong, hắn cười âm lãnh nhìn sang cổ cách vương đang chật vật với tiểu bạch. Lần này ngươi chạy không thoát được đâu. Bất ngờ trong tay hắn xuất hiện một thanh tiểu kiếm, nhưng mà nhanh chóng biến lớn, dài đến 2 mét thì dừng lại. Đây chính là phi kiếm hắn luyện lúc trước. Cổ cách vương tuyệt vọng, nhưng mà trên tay hắn đã tích tụ chân khí tạo thành một thanh đao màu tím. Đây là do binh khí cảnh tạo ra, tay không hóa binh. Ấh ta còn chết, thì việt chiều các ngươi cũng sẽ bị diệt. Cùng quy vô tận sao, hắn sẽ không có cơ hội đó. Tiểu bạch mau phát ra bạch quang chiếu sáng một vùng, con mắt thứ ba từ từ mở ra. Cổ cách vương bị đứng sướng lại như là bị rơi vào một trạng thái nào đó. Giết người quả thật quá dễ dàng trong người rồi. Tiểu vũ cầm thanh phi kiếm đâm mạnh vào đan điền cổ Cổ Cách Vương Nhất thời Cổ Cách Vương liền phun ra một búng máu Đau chân khí cũng bị biến mất do đan điền bị phá hủy người... Tiểu nói khó khăn của Cổ Cách Vương chuyển ra Hắn không ngờ con yêu thú này lại có năng lực như vậy Nào, các ngươi bây giờ có thể trả thù cho người thân của mình Tiểu vũ rách cổ của Cổ Cách Vương lên vứt lại gần đám người dân Bọn họ sừng suốt một chút Sau đó thì nước mắt chảy ra khi mà chứng kiến thành người thân của mình bị giết một cách tàn nhẫn bọn họ liền đi lại nhặt những công cụ kia lên làm lại những gì mà chúng đã làm với cả người thân của họ tiếng kêu thống khổ vang vọng khắp thôn nhưng mà không ai chú ý mà từ từ giết chết tên ác ma đó hắn thấy vậy cũng không ngăn cản người dân mà cứ để mặc kệ họ một khắc sau khi mà tra tấn cổ cách vương đến chết thì người cũng không ra còn nguyên vẹn tay chân đầu cổ ra đều bị lột ra hết cản cản tạ cả công tử đã cứu giúp thôn của chúng tôi a mộc đi lại không người hành lễ Đây là trưởng thôn đã hơn 60 Mọi người hiện tại có dự kiến gì không? Tờ vũ điểm đạn đêm tiếng hỏi Chúng tôi sẽ rời xa nơi này Đó đã không còn tích hợp để ở lại nữa rồi Trưởng thôn a mộc thở dài nói Chuyện này hắn cũng không nói gì cả Chuyện như vậy xảy ra tại nơi này Thì có chắc là sẽ không có lần tiếp theo Chính vì vậy việc rời đi nơi khác để ăn cư lập nghiệp là điều tốt nhất Chuyện này thì ta cũng không có gì để khuyên Ta cũng phải rời đi khỏi nơi này Tiểu vũ nhìn sơ sang xung quanh một thể sau đó thở dài. Hắn không ngờ chuyến này lại gặp nhiều chuyện như thế. Trưởng thôn cũng chẳng nói gì. Hiện tại bọn họ cũng không còn gì mà tặng cho hắn nên đành im lặng là tốt nhất. Tiểu vũ đương nhiên là không cần thứ gì đó. Tiểu bạch, ngươi đi bắt vài con mạnh thú ăn đi. Ta đi về phía trước đợi ngươi. Hắn nói xong rời khỏi thôn thiên trang chậm rãi đi trên đường. Tuy là tối nhưng mà có anh trang nên rất là dễ dàng đi. Nhìn thấy những làn khí màu đỏ như ẩn như hiện trên thân mình, hắn cười khổ. Đây chỉ là do giết chóc quá nhiều mà ra, trên tay hắn đã giết hơn một trăm người rồi. Xem ra giết chóc quá nhiều nên bị ở sát khí quấn thân, nếu mà sát khí quá nhiều sẽ có ngày tàu hỏa nhập ma mất thôi. Hai khắc sau Tiểu Bạch cũng đi tìm hắn, thấy hắn nói nhanh chóng tiến lại, một người một thú lại lần nữa lên đường. Tiểu Bạch hướng về phía trước đi thẳng liên tục nhiều ngày, cuối cùng hắn đã rơi khỏi nơi này. Nhìn ra trước mắt là một hoang mạc vô cùng lớn, cồn cát khắp nơi, không khí nóng bức, gió liên tục thổi bay tán loạn khắp nơi. <cười> Cuối cùng cũng đến được hoang mạc, cảm giác thật là nóng bức đấy. Đầu Vũ cười trừ khi mà thấy nhiệt độ nơi này rất là nóng, làm mồ hôi chảy ra như mưa. Theo như hắn biết, năm hoang thành này nằm ở giữa sa mạc, vì nằm giữa sa mạc nhưng mà nơi đó lại có nhiều khoáng sản như là tinh kim quý hiếm, linh dược vân vân. Lần này hắn muốn đi đến đó để lịch lãm một thời gian, hắn muốn biết trong hoang mạc này là như thế nào. Tiểu Vũ bắt đầu tiến vào hoang mạc, tiếp hướng tây đi tới. Ngày này trong sa mạc nổi lên phong bão, hơn mười đạo gió lốc như là cuồng long quẩn quẩn, đem vô tận cắt vàng hấp đến giữa không trung, Chẳng diện cực kỳ đồ sộ. Tiểu Vũ cũng không có tâm tình nhìn xem một màn này. Một khi mà bị gió lốc quét đến, hắn cũng không có đồ vật gì có thể cố định thân hình, chỉ có thể bị quấn lên không, té xuống đến phân thân toái cốt thôi. Vội vàng di chuyển thân hình, Tiểu Vũ một đường chạy như điên, cho đến khi tránh vào một cái sân cốc lúc này mới ngăn phong bạo lại, làm cho hắn có thể nhẹ nhàng thở ra. mà ngược lại tiểu bạch lại hưng phấn nhiều lần. đây là lần đầu tiên nó thấy chuyện lạ như vậy. nhưng mà tiểu vũ nào quan tâm, liền thu nó lại. hắn không có điên ngồi lại thưởng thức cân báo cát này. mà đêm buông xuống tiểu vũ lấy ra thịt của bạch man nhưu mà lúc trước săn bắn đến, để lên đống lửa nướng ăn. tiểu bạch vẫn không có kỵ cái gì. tuy rằng loại thịt này cũng không thể cho nó tăng lực lượng lên, nhưng mà tiểu tử kia lại rất tham ăn trước ném quang mấy lần sau đó mỗi khi hắn đốt lửa nó sẽ kêu lên một trận sau đó dùng hai con mắt thật là to nhìn chăm chăm vào thịt nướng mà chảy nước miếng không có nhân phẩm chút nào cả sau khi đem thịt nướng nướng chín tiểu vũ tiện tay kéo xuống một miếng ném cho tiểu bạch còn hắn cũng bắt đầu đại khoái cắn ăn vài cái cắn xé liền tiêu diệt hết cái chân trâu lấy ra hơn 10 quả tinh thạch cấp 2 cho tiểu bạch tu luyện sau đó lại thu nó vào trong tháp tiểu vũ khoanh chân ngồi xuống mở ra khiếu huyệt thu nạp thiên địa linh khí Luyện hóa linh lực của bản thân cho tinh thuần, không có biện pháp, hiện tại yêu hạch hắn không cách nào luyện hóa được, nếu được thì hiệu quả còn không có nhanh bằng trực tiếp thu nạp đinh khí tu luyện. Bất tri bất giác cả đêm lặng yên mà qua, nhưng mà còn không có đợi tiểu Vũ rời đi, trong sân cốc lại đến một đám khách không mời. Tổng hợp 8 nam một nữ, ngoại trừ nữ tuổi khoảng 20 ra thì những người khác tuổi khác nhau, trẻ tuổi nhất là đồng dạng chỉ có 20 tuổi, nhưng mà lớn tuổi nhất đã là Hoa Giáp Chi Linh, tu Vi cũng không cao lắm. Thấp nhất ở ngưng khí thành, cao nhất là hai lão nhân hoa dâm kia, đều là bạo khí cảnh trung kỳ. Giải thích hoa giáp chi linh có nghĩa là tóc đá hoa dâm. Những người này trước tiên đều phát hiện tiểu vũ lập tức hiện ra vẻ bất thiện, Trong mắt hung quang đại lộ có chút đã xuất ra binh khí cẩn thận đánh giá tiểu vũ. Đừng động thổ. Nữ tử duy nhất đoạt trước bước ra nói. Người này hẳn là tránh báo cát thì mới tới nơi này, bảo hắn rời đi là được. Không được. Một thanh niên nam tử khác lập tức nắc đầu nói Chúng ta việc này quan hệ quá nhiều Tuyệt không thể để lộ ra chút tin tức Điều mội Người quá nâng tay nhân tử rồi Nàng kia khi mà nghe vậy thì vẫn y nguyên nắc đầu Ta tuyệt đối không đồng ý chuyện vô cớ giết người đâu à, à, à. Một lão già bạo khí cảnh trung kỳ đứng ra giảng hòa Vong Trần nói không sai Việc này quan hệ quá lớn đến chúng ta Tuyệt đối không thể bốc lên một chút nguy hiểm Bất quá nếu Kinh Hồng đạm không muốn giết khởi Vậy thì hãy để cho người này tạm thời đi theo chúng ta Đợi sau khi mà chúng ta đến được bảo tàng Thì sẽ thả hắn rời đi Tiểu vũ không khỏi bật cười Nếu người này thật đúng là coi hắn như là không khí như thế nào cũng chẳng hỏi ý kiến của hắn Bất quá Ngay được hai chữ bảo tàng Nhãn tin của tiểu vũ không khỏi sáng lên Dù sao hiện tại hắn cũng không có mục tiêu Nhà dỗ đi theo thử vận may vậy Với lại vợ hắn đã nói sẽ có cơ duyên Không chừng là bảo tàng này thì sao Nghĩ vậy hắn càng muốn đi theo hơn Nàng kia hướng tiểu vũ đi đến, lộ ra một vòng tiếu dung nói. Này, vị bằng hữu, người cũng đã nghe chúng ta nói chuyện rồi đó. Đành phải ủy khuất ngươi cùng chúng ta chung sống một thời gian ngắn. Sau khi mà xong thì chúng ta sẽ thả ngươi rời đi. Tiểu vũ đã đánh chủ ý lên bảo tàng kia tự nhiên sẽ không đem thái độ của đối phương để ở trong lòng nữa. Mà tùy nhếch miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Tiểu tử này là gốc tử hay sao? Thanh niên nam tử kia cười khẩy nói trong mắt lộ ra vẻ kinh thường sau khi chín người kia nghỉ ngơi một chút, liền ở trong cốc bắt đầu tìm kiếm. một người trong số đó bất chợt lấy ra một tấm địa đồ để xem xét. qua ít nhất một canh giờ sau, bọn họ đi tới một ngõ ngách trong hạp cốc, đều lấy ra vũ khí cá nhân bắt đầu đào đắt lên. tiểu vũ đã cùng đứa tử kia nói chuyện phía một hồi, biết là lai lịch của nhóm người này. hai lão già bạo khí cảnh trung kỳ phân biệt là mặc trọng khoan cùng với vân đông hành, còn nàng gọi là vân kinh hồng, mà thanh niên thần sắc rất là kiêu ngạo kia tên là mặc vong trần. Về phần tính danh những người khác thì anh nghe qua liền chẳng để ý. Bọn họ đều là đến từ một trấn nhỏ của Thổ địa Triều, phân biệt thuộc về Vân Gia cùng với Mạc Gia, chính là hai đại gia tộc của địa phương nơi đó, cùng với tình huống của Trần Gia ở Nam lĩnh Thành không sai biệt lắm, đều là một gia tộc trên đà suy tàn. Nhưng mà thực lực lại kém hơn rất nhiều, rõ ràng ngay cả một cao thủ binh khí cảnh cũng không có. Mà Vân Mạc, hai nhà là có quan hệ thông gia đã nhiều năm, mẫu thân của Vân Kinh Hồng còn là cô cô của Mạc Phong Trần. Tiền bối của hai nhà Vân Mạc ở rất nhiều năm trước có được một, một tấm bảo tàng đồ. Bảo tàng này ở trong Nam Hoang Sa Mạc. Chỉ là trong sa mạc khắp nơi cắt vàng đầy đất, căn bản không thể nào phản đoán địa hình. Bởi vậy, cho những năm gần đây, hai nhà rốt cuộc mới tìm được địa phương, sau đó liền bắt đầu phái ra cao thủ trong gia tộc đi đoạt bảo. Mạc Phong Trần đối với Tiểu Vũ rất là không chào đón, đặc biệt khi mà Tiểu Vũ cùng với Kinh Vân Hồng nói chuyện. Trong ánh mắt của hắn chớp đọc lên âm độc. Sợ hồ muốn đem Kinh văn Hồng một mình độc chiếm Không để cho bất luận kẻ nào nhúng chàm vào Nói thật thì Tuy Vân Kinh Hồng cũng có thể xem là một đại mỹ nữ Nhưng mà cách Ngô Nhã Phi Còn một đoạn khá là trinh lệch Ít nhất ở khí chất là kém đến nhiều lắm Tiểu Vũ ngay cả mị lực của Ngô Nhã Phi Cũng có thể là không đếm xỉa, huống chi là Vân Kinh Hồng này cơ chứ Nhưng mà Mạc Phong Trần hiển nhiên Không cho là như vậy Chỉ là e ngại Vân Kinh Hồng nên mới không phát tác Nếu không đã chắc chắn cho Tiểu Vũ một trận rồi. Tựa vũ có thể khẳng định cho dù bọn họ đoạt được bảo tàng tới tay Sau đó thả mình đi thì Mạc Phong Trần cũng sẽ phái người đi tập sát hắn ngay con người tính toán cũng tốt đấy Bắt quá ta muốn xem cái kia có phải cơ duyên của ta không đã Trên bị người khác khinh thường đương nhiên hắn không quan tâm đến Đến lúc thấy được bảo tàng gì đó thì trở mặt hắn không buồn Với thực lực hiện tại hắn chắc chắn không sợ người nào. Cũng như là Vân Kinh Hồng nói bảo tàng này chính là gia tộc họ tình cờ phát hiện Nên có thể nói cái này cũng không phải là của bọn họ hoàn toàn Ai chiếm được thì là của người đó, nên hắn cũng muốn một phần bên trong bảo tàng này. Lúc này ở phía bên kia thì mọi người đào bới liên tục. Tuy lực lượng võ giả cường đại nhưng mà không có công cụ tiện tay, đào đất chưa hẳn có thể nhanh hơn với người bình thường là bao nhiêu. Sau gần nửa ngày đào phía dưới, cả đám mới đào ra một cái hố to sâu bảy xích, rộng một trường. Nhưng mà phía dưới ngoại trừ đất ra thì chính là cát, căn bản chẳng có bong sáng bảo tàng gì. Tiểu vũ nhàm chán ngáp dài một cái, ngồi dựa vào góc cây cổ thụ một bên nhìn mọi người đào đất. À đào đào, đào được rồi. Đúng vào lúc này mọi người còn đang phân trần giò xét địa đồ thì đột nhiên có người quát to một tiếng chàn đầy kinh hỉ. Vân Đông Hành cùng với Mạc Trọng Khoan đặt tức ngừng tranh cãi, đều hướng về phía cái hố vừa đào mà nhìn xuống. cái hố đã được đào hiện tại sau khoảng hơn một trường, hiện ra một cái cửa kim loại hình tròn. Tất cả mọi người đều kinh hỉ đều nhảy vào trong hầm. Ngay cả hai lão đầu Vân Đông Hành cùng với Mạc Trọng Khoan cũng chẳng ngoại lệ. Vân Đông Hành phất tay một cái chân khí liền đánh bay hết đám cát đá bám trên cánh cửa. Hai cánh cửa cự đại bằng kim loại liền xuất hiện rõ ràng ở trước mặt tất cả mọi người. Mỗi một phiến đại môn đều chỉ là cao khoảng hơn ba trường, rộng hai trường, nhìn về phía trên cực kỳ hùng vĩ. Tìm được rồi, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Tổ tiên là chúng tôi rốt cuộc đã tìm được bảo tàng rồi. Các người có thể ở dưới kiểu tiền và yên tâm nghỉ ngơi rồi. Trời thương tộc ta, đúng là trời thương tộc ta. Hai người nhà vân mạc đều khóc thiên lập đất. Bọn họ vì cái bảo tàng này mà không biết đã có bao nhiêu tộc nhân trong quá trình tầm bảo đã bị chết trong sa mạc vô tình, làm cho thực lực gia tộc một đời không bằng một đời. Hiện tại trong gia tộc cũng cầm không ra bao nhiêu cao thủ binh khí cảnh, quấn cảnh cũng có thể thấy được lốm đốm. Hè, hè, hè, đa tạ, đa tạ. Cố gắng của các ngươi, mất quá, hiện tại các ngươi chứng kiến được bảo tàng thì cũng có thể an tâm lên đường được rồi. Một hồi tiếng cười ngạo vang lên từ đằng xa đi tới một đội nhân mã hùng hổ chạy lại. Những người này xem xét chính là loại cùng hung cực ác, mỗi người diện mục dã thận, đàng đàng sát khí màu đỏ quấn lên người. Cái này không phải thể giả vờ, mà chính là giết chắc vô số mới có thể hình thành sát khí bức người như thế. Mạc Trọng Khoan cùng với vận động hành đồng thời biến sắc, thốt lên: "Xa đạo!" Giải thích xa đạo có nghĩa là đạo tạc ở trong sa mạc Các người, người một mực đi theo chúng ta sao Trong sa mạc Nam Hoang nguy hiểm nhất Cũng chẳng phải bao cát hay là mạnh thú hay yêu thú Mà chính là những đạo tạc sa mạc giết người cấp của này Cả đám đều là dân liều mạng Đều là từ nhiều địa phương tụ tập đến Nhóm sa đạo này có 15 người Bạo khí cảnh 2 người hung khí cảnh 3 người 10 người còn lại đều là tụ khí cảnh Chiến lực tương đối cường hãn Mạc Trọng Khoan ôm quyền nói Ở Lão Hồ, Thổ Điện Triều, Thanh Hoa Trấn, Mạc Trọng Khoan, Ở không biết là các vị xưng hô như thế nào? À, như thế nào là như thế nào? Còn muốn cùng chúng ta mắc nối quan hệ sao? Lôi kéo làm quen à? ha các người suy nghĩ thật là tốt nhé. Tầm đầu Sa đạ là một người trung niên đại khái khoảng 40 tuổi, là độc nhãn long, dung sắc kiêu căng, bất quá tu vi quản đạt đến bạo khí cảnh đỉnh phong, đã là một chân bước vào binh khí cảnh cũng xác thực có tư cách chiêu ngạo. Hắn nhìn qua một lượt chân thân thể mềm mại của Vân Kinh Hồng Trong ánh mắt hiện lên một đạo lửa nóng rực nói <cười> Lão tử gọi là Chu Đại Quân Nếu các người muốn mạng sống Chỉ tự mình một cước chặt đứt một tay một chân Còn nữ nhân thì lưu lại Lão tử sẽ để các người một con được sống Lời vừa nói ra chín người mặc trọng khoan đều lộn ra phải giận dữ Ở loại hiểm địa này tự đoạn một tay một chân Chuyện này căn bản chính là tự mình muốn chết Vân Kinh Hồng ngược lại thập phần tỉnh táo đi về phía trước nửa bước nói Chúng ta tuy là ít người Nhưng mà các người muốn giết chết chúng ta thì cũng phải trả một cây giá lớn Có người lại nói là không có cường giả binh khí cảnh đi Nàng không đợi Chu đại quân mở miệng lập tức lại nói Ta lại có đề nghị này đây Hiện tại tuy cửa vào của bảo tàng đã phát hiện Nhưng mà trong đó cũng không biết có gì nguy hiểm Không bằng mọi người cùng liên thủ Trước khai quật bảo tàng ra rồi nói sau Nếu trong đó không có vật gì Chẳng phải tất cả mọi người đều uổng mạng hay sao Tiểu Quan Nương ngược lại miệng lưỡi bé nhọn hờn nhưng mà ta thích. Chu Đại Quân lộ ra vẻ trầm tư rất là nhanh nhẹn gật đầu. Hảo, lão tử đồng ý điên thổ cùng với các ngươi. Ta muốn nhìn xem bên trong bảo tàng đến tột cùng là có đồ vật gì đây. Hai phương diện đạt thành hiệp nghị. Một hồi đại chiến tạm thời không có bộc phát. Về phần cầy thứ ba duy nhất đó là Tiểu Vũ hoàn toàn không ai điểm xỉa tới hắn. Bọn người vân kinh hồng xem Tiểu Vũ là tù nhân mà phương diện xa đạo lại cho rằng tiểu vũ là người bên vân kinh hồng, làm cho hắn không có nửa điểm đáng chú ý tới. À, như thế mới đúng. hòa khí phát tài, hòa khí phát tài. mạc trọng khoan cười lớn khi thấy mọi người làm hòa. tuy nhiên chuyện như vậy cũng có thể hòa giải, liền không có chém giết nào xảy ra. tiểu vũ không khỏi âm thầm cười, hắn là luyện khí hậu kỳ, tùy ý có thể trục chết những người có mặt tại nơi này nha. yêu thú cảnh giới bạo khí cảnh không biết đã bị hắn làm thịt bao nhiêu, mà bây giờ có người khoe khoang. Hơn nữa, hắn còn có ẩn thế mạo hiểm đoàn Cũng không biết có mạnh hơn đám người này bao nhiêu lần đi nữa Sau hai miếng kim trúc đại môn Là một thông đạo do đá xanh trải thành Thông đạo rất dài Độ rộng khoảng một trượng tài hữu Độ cao cũng có hơn 7 xích Trên vách tường có hai bên khảm nạm vô số hạt châu chớp động Phát lên ánh sáng nhàn nhạt, nhạt Tuy là độ sáng không phải rất mạnh Nhưng mà cũng đủ làm cho mắt người nhìn Phật Rất khó tưởng tượng Ở bên trong một mảnh hoang mạc như vậy Mà lại tồn tại một nơi như thế kia Lúc trước người xây dựng nơi này thật là đại thủ bút Nhưng càng là như thế Mọi người lại càng kích động Cái này nói rõ ràng đồ trong bảo tàng Tất nhiên là cực kỳ chân quý Không thể là bình thường được Và cũng không biết là ai đi vào trước Một đám người phía sau tiếp tục xông vào đại môn tiến nhập vào trong thông đạo thật dài Tiểu vũ hơi do dự một chút Cũng lẫn vào trong đám người đi vào trong đó <cười> uhm. Khi mà tất cả mọi người đi vào thì Hai miếng kim trúc đại môn rõ ràng tự động đóng lại Phát ra tiếng oanh minh cự đại Làm tất cả mọi người đều giật mình Cánh cửa này Như thế nào mà lại có thể tự mình đóng lại được chứ Trong nội tâm tất cả mọi người đều kinh hãi Nhìn xem lẫn nhau Muốn xác định xem là không có ai động tay động chân vào Chú đại quân đi đến bên cánh cửa đại môn Hai tay đặt lên trên cửa Đột nhiên quát lớn một tiếng Dùng sức đẩy ra Nhưng mặt hắn dùng sức đến trên chán nổi gân xanh Mà hai miếng đại môn lại lù lù bắt đầu Giống như là bị nước thép đúc thành một khối vậy Đám xa đạo còn lại cũng giận mình Phải biết rằng chu đại quân chính là bạo khí cảnh đỉnh phong Rõ ràng là không có thể đẩy ra hai miếng cửa sắt dù chỉ một chút Nếu mà không thể phá được Đánh cửa sắt này thì nói Vậy thì cho dù trong này có tài phú kinh người Linh dược trường sinh bất tử Thì như thế nào chứ Bọn họ còn không phải là bị vây hãm đến chết ở đây hay sao Tất cả sa đạo đều vọt tới bên cạnh cửa sắt ra sức đẩy mạnh Nhưng cánh cửa sắt lúc trước rất là dễ dàng mẩy ra, mà giờ này lại như là biến thành một tòa núi cao, trầm trọng đến nỗi một chút cũng chẳng thể thô động được. Lúc này hai nhà Vân Mạc cũng có ý thức được không ổn đang xảy ra, đều nhanh chân gia nhập hàng ngũ đầy cửa, nhưng hết thầy đều là uổng phí tâm cơ. Chỉ có Vân Kinh Hồng là không quay đầu lại, mà hướng tiền phương đi vài bước. Tiểu Vũ không khỏi gật đầu cũng đi về phía trước, hai người đồng thời đứng ở phía trước một vách tường. À, con bà nhà nó, con bà nhà nó, nhanh mở cửa ra cho Lão thử Nếu không hiện tại lão tử tiêu diệt các người Chu đại quân đang đằng sát khí Thủ hạ của hắn cũng đều dưng cung bạt kiếm Lộ ra vẻ dữ tợn đe dọa người khác Vân Đông Hành cười khổ một tiếng Lắc đầu nói Chúng ta cũng là mò mẫm mà đến thôi tam bản sẽ không biết xuất hiện tình huống như thế này đâu Nói bậy Nhanh đem phương pháp mở cửa nói ra Nếu không ta cho các người chết thật là thế thảm. Sa đạo căn bản không nghe giải thích Tất cả đều hết lớn giận dữ. Các người chưa hết hãy dừng lại chuyện tranh cãi đi Cách đó không sai thì Vân Kinh Hồng cất giọng nói, đều từ đó mà nhìn cái này đi. Hai sống người hầm hầm nhìn nhau, đều là hết sức cẩn thận đi về phía Vân Kinh Hồng. theo cánh tay của nàng liền thấy trên vách tường có khắc vài chữ, thiết lâm môn, ta là lý hạc. Bạn là nó, lão tử không biết chữ. Nhưng chu đại quân lại hồn hền mắng. Lập tức có bảy người nhịn không được bật cười. Trong sao đạo ngược lại có hơn phân nửa là người biết chữ liền vội vàng giải thích cho chu đại quân chữ ghi trên thạch bích. Đây là một người tự xưng là Lý Hạc lưu lại. Nơi này chính là phần mộ của hắn, có lưu lại tinh hoa cùng với bảo vật thành tựu cả đời của hắn, lưu cho người thông qua hắn khảo nghiệm. Đại môn đã đóng chết, trừ khi thông qua khảo nghiệm mới có thể từ bên kia rời đi mà thôi. Nếu không thì chờ hơn trăm năm trở lên, hai miếng đại môn kia mới có thể mở ra lần nữa. Tất cả mọi người đều là trong nội tâm đại hỉ, lại có điểm lo sợ bất an. Vị Lý Hạc này hiển nhiên là vị cường giả đại năng, lưu lại bảo vật tự nhiên không sống bình thường nhưng mà cái gọi là thông qua khảo nghiệm cái này tất nhiên là sẽ nguy hiểm nặng nề khả năng ở trong quá trình này mọi người sẽ tử thương vô số nhưng hiện tại đã không còn đường lui đại môn đã bị phong kín phải hơn trăm năm mới có thể một lần nữa mở ra để lúc đó bọn họ sớm hóa thành một nắm cho tàn rồi đã hết cách rồi chúng ta cũng chỉ có thể đi về phía trước thôi nếu không chả lẽ các ngươi muốn ở đây chờ chết hay sao lão tử đi trong đào đông trong kiếm chẳng diện nguy hiểm gì mà chưa từng gặp qua sợ cái đất gì chúng ta đi tất cả mọi người đều động viên lẫn nhau. Sau khi một phen giống to hét lớn phát tiết đi thì sự sợ hãi trong lòng lúc này mới bắt đầu đi về phía trước. đi trong thông đạo đại khái thời gian chừng khoảng một nén hương trôi qua cuối cùng họ cũng đi tới đích của thông đạo này. phía trước liền xuất hiện một cánh cửa lớn phía trên cánh cửa có viết bốn chữ dũng cảm tiến tới. trong đó ảm đạm vô quang căn bản không thấy rõ bên trong sâu rộng bao nhiêu mà lại không biết bên trong có đồ vật gì chuyện này làm cho tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Bởi vì tình huống không rõ ai cũng chẳng dám đi vào Nhưng mà lúc này tiểu vũ hai tay chắp sau lưng thả nhiên vững vàng cất bước đi vào như là đang đi dạo trong hoa viên vậy <cười> Cái tiểu tử này đúng thật là trẻ con lỗ mãng, không biết sâu cản mà cũng dám đi vào bên trong chỉ bất quá cũng tốt, để cho trung phong đi dò xét tay cho chúng ta, có chết cũng không tiếc Lối vào được ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào nên cũng có thể thấy lờ mờ được một chút bên trong đó Tiểu vũ nhanh chóng tìm thấy được một cây đuốc cùng với một khối đá lửa Hắn liền nhanh chóng đánh lửa phải cái đã làm cây đuốc cháy sáng lên Nơi này cũng thật là âm mô, hơn nữa còn quỷ dị nữa Hắn thị thào đánh giá nơi này Lần này hắn không biết lựa chọn đi vào đây của mình là đúng hay sai nữa Dù đúng dù sai thì hắn cũng đã đi vào bên trong rồi Nên cũng đi thử vận may một chút Nếu có nguy hiểm thì chuồn vào trong tháp mà làm con rùa rút cổ cũng chẳng ai dám nói gì đâu Tất không cần buốt nước gì hắn cũng có thể nhìn thấu trong bóng đêm, nhưng mà khoảng cách nhìn lại chỉ khoảng ba bốn thước chân là cùng. Đây cũng là một giới hạn của thiên nhãn thuật rồi. Nhưng hắn không muốn làm người khác chú ý nên mới thắp sáng cây đuốc, từ từ mà nhìn vào trong thông đạo này. Nhưng mà có một cỗ cảm giác là mảnh chẳng yên, như là có người đang nhìn mình trầm trầm vậy. Đây cũng là một cái thông đạo, chỉ là ánh sáng của cây đuốc cũng không thể chiếu được quá xa, không cách nào xem rõ tình huống bên trong. Những người ở phía sau cuối cùng không kiềm nén được. Sợ nơi này có bảo vật nên đều tiến lên Mọi người đều đi tìm một cây đuốc Sau đó thắp sáng chúng lên Sau khi những cây đuốc đã hoàn toàn thắp sáng Ánh sáng lập tức mãnh liệt hơn rất là nhiều Bóng tối đối với nhân loại mà nói Đó chính là một loại thần bí tràn đầy nguy hiểm Bầu không khí thoáng khái đã trở nên an tĩnh Không có người nào mở miệng nói chuyện Tiểu vũ còn nhớ kỹ Bốn chữ dũng cảm tiến tới ở lối vào đó Không một chút do so dự đi về phía trước Vị lý hạt kia muốn tìm người kế tục Bốn chữ dũng cảm tiến tới, chính là nhắc nhở cuộc khảo nghiệm. Một người đã chết sẽ không ghi loạn để tìm vui đâu. Bất quá hắn cũng không dám chắc là như vậy. Lỡ như vị lý hạc kia bị điên thì sao? Nên hắn cũng không dám lơ là cho sự an toàn. Những người khác thấy tiểu vũ đi, đi vào sau bên trong thông đào. Bọn họ liền nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ sợ rớt lại phía sau nửa bước sẽ bị người khác đoạt cơ duyên của mình bắt. Giác! Giác! Giác! Âm thanh, thanh thúy ở trong thông đạo vang lên, quanh quẩn ở trong lòng mỗi người. Tiểu vũ rơi chân lên, chỉ thấy trên mặt đất là một đoạn xương cốt đã bị hắn rộng gãy. Xương cốt này là của một nhân loại đang ngồi dựa vào vách tường, thân xác đã sớm hư thối, chỉ còn lại một bộ xương khô. Nhưng mà quần áo trên người lại không có bị hủ hóa, hẳn là một nam nhân. Những người khác thấy vậy cũng đều xông tới xem xét, cả đám đều lộ ra về trầm trọng. Xem ra, chúng ta không phải là nhóm người đầu tiên tiến vào nơi đại đâu người này không biết có nguy hiểm gì không vậy, mọi người cẩn thận giấu chúi một chút đấy. Vân Kinh Hồng thận trọng nhất đột nhiên mở miệng nói: các người xem quả áo người này còn hoàn hảo như vậy, đầu lâu cổ cũng không có đứt gãy, không có miệng vết thương, vậy hắn tuyệt cùng là chết như thế nào đây? Lời vừa nói ra tất cả mọi người liền sững sờ, xác thực, cỗ thi thể này ngoại trừ một cái chân trái bị dẫm gãy ra, nhìn không ra có thương thế gì cả, đương nhiên cũng có thể là do một đao bị cắt cổ. Nhưng mà đao này lại cẩn thận không chạm đến xương cốt Cũng không chừng Mà mà mà đâu Điệu phương quỷ quái này cấp nơi đều lộ ra à, gì? À. Chú đại quân nhịn không được chửi lớn Tiểu gỗ bất phi sở động Tiếp tục đi tới phía trước Mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi cũng đều đi theo Dù sao bọn họ cũng không có đường lui Chỉ có liên tục đi tới phía trước Thì mới có hy vọng sống sót Thậm chí còn có thể đạt được kỳ ngộ to lớn nào đó Đi về phía trước đại khái hơn 10 trường Trên mặt đất lại hiện ra một thi cốt nhân loại Nằm sắp đầy đất, tới bên ngoài nhìn vào thì quần áo trên người vẫn đầy đủ, lộ ra một cái đầu lâu trắng như tuyết, một tay bạch cốt, ngay cả chân cũng còn bọc bên trong ổng ra. Đây chính là thi cốt thứ hai. Biểu lộ của mọi người giờ đây thì thập phần ngưng trọng, bởi vì bọn họ cũng có khả năng trở thành thi cốt nằm trên mặt đất, làm hàng xóm cùng với mặt đất lạnh như băng kia. Giắc, giắc, giắc. Tiếng ma sát của khớp xương chuyển tới chuyện tình làm cho người ta sờn tóc gái cuối cùng đã xảy ra. Cỗ thi thể này rõ ràng là đang nằm ở phía dưới đất, không có người điều khiển mà cưỡng nhiên lại chậm rãi đứng lên. Hii. ra đầu tất cả mọi người một hồi du lên bần bật, mọi người đều không khỏi lùi ra phía sau vài bước. chuyện này, tiểu võ thấy chuyện xảy ra trước mắt mình nhất thời không biết nên nói như thế nào. chuyện này quả thật quả là quỷ gì. võ giả tới trước tới nay không tin quỷ thần. Bản thân bọn họ là đoạt thiên địa tạo hóa đánh cắp tự nhiên tôn trọng lực lượng Còn chuyện quỷ dị như thế này chưa từng gặp qua lần nào Nhưng mà một màn trước mắt này thì thật sự quá là không thể tưởng tượng nổi Một bạch cốt khô lâu rõ ràng có thể tự mình đứng lên Người có thể không sợ tới mức làm cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh hay sao Giờ đây ngay cả đồng tử của tiểu vũ cũng siết chặt lại Phía sau lưng không ngừng ứa ra mồ hôi lạnh Hắn chỉ là thiếu điên chưa đầy 19 thì làm sao mà không sợ được Phía nhãn thuật thi triển ra Hắn liền phát hiện bộ xương có rất nhiều điểm sáng đang di chuyển, nhưng không biết đó là thứ gì. Zắc, zắc, zắc. Trong ánh mắt đầy sự sợ hãi của tất cả mọi người, thì cốt này rốt cuộc hoàn toàn đứng lên, hai lỗ thủng ở mắt tối om, lộ ra một khung ảnh tà dị. Phệ, lọc cọc, lọc cọc, lọc cọc. Đột nhiên đầu lâu rớt xuống nhanh như chớp đan tới hướng Tiểu Vũ, làm hắn sợ tới mức hét lên một tiếng, đặt mông ngồi ngã xuống mặt đất, mà đầu lâu này vừa vặn lăn đến hai cái chân của hắn tịnh mệnh tiểu vũ té lăn trên đất, xác bị dọa đến tiểu gia quần. Nhưng mà giờ này thì ai cũng không có tâm tình đi trên người hắn, bởi vì khô lâu không đầu này cũng không có ngã xuống, tự nhiên còn hướng về phía mọi người tiến tới một bước. Một cước này đạp xuống phát ra tiếng vang thanh thúy, lại giống như là đạp vào trái tim mọi người làm cho mỗi người đều đổ ra một hơi lạnh, hô hấp trở nên sồn sập. Bộ xương khô này lại đi về phía trước một bước, động tác cứng ngắc tự nhiên, càng chạy càng nhanh hướng mọi người bức bách mà đi. Làm thuộc, làm thuộc, liêu mạ. Một khi mà con người bị bức đến cực hạn, hoặc sợ đến vỡ mật, hoặc đơn giản là bằng bất cứ giá nào cũng phải chống lại. Mà xa đạo cùng với hung ác hiển nhiên là thuộc về loại thứ hai. Bằng bất cứ giá nào cũng phải chống lại. Một xa đạo bạo khí cảnh trung kỳ hét lớn tiếng, vung đại đao hai mắt đỏ lên, chạy giết ra ngoài. Pằng, pằng, pằng, pằng, pằng. Ở chỗ xa đạo đằng kia vung đao chặt xuống, bạch cốt khô lâu tựa hồ không hề có lực hoàn thủ. Rất nhanh đã bị băm thành từng khối toái cốt ê, ê, Chỉ ra chỉ là một đám giả thân giả quỷ Sa đạo này điên cuồng mà nở ra nụ cười Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra Tuy không biết chuyện gì xảy ra Nhưng mà quỷ này tự hồ không có khủng bố như vậy à! Nhưng đúng vào lúc này Sa đạo kia đột nhiên phát ra tiếng kêu vô cùng thế thảm Ở trong ánh mắt kinh hái của mọi người Chỉ thấy huyết nhục toàn thân hắn rõ ràng đang nhanh chóng biến mất Tháng qua trong lúc đó sa đạo này đang sống sờ sờ, liền thiếu đi sức sống, hiện ra xương thiệt thuyết nhục mơ hồ. Nhưng quỷ dị chính là, rõ ràng không có một chút máu tươi tràn ra, phản phất không có máu tươi. Trong nháy mắt thì ra đầu mọi người đều run cả lên, hai chân run lẩy bẩy. Đối mặt với lực lượng không biết, không thể trách, thì làm sao mà không sợ hãi cho được. Mọi người không nhịn được, bắt đầu lùi về phía sau, không ai còn dám để gan để chém mấy cái sọ đầu đó nữa. Tên xa đạo kia rất nhanh kêu không thành tiếng, huyết nhục trên người liên tục giảm bớt. Cuối cùng hóa thành một bộ bạch cốt Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc đơn giản như vậy Trong ánh mắt không thể tin của mọi người thi thể sao đạ này Lung la lung lay trèo lên Giống như là bạch cốt khô lâu lúc trước kia vậy Khí thức sợ hãi quay chung quanh Trong lòng mỗi người Lui Tạp tạp tạt tạp Nhưng đúng vào lúc này bộ xương khô kia rõ ràng Cũng trèo lên tuy bị chặt đứt một chân nhưng mà chỉ dựa vào một chân Đứng lên và nhảy về phía mọi người Lọc cọc lọc cọc lọc cọc. Lập cọc Khô lâu một chân này mỗi một bước nhảy lên Giống như là dẫm nát lòng của mỗi người Khí tức sợ hãi tràn ngập Giờ sao đây Trước sau bị chặn lại Làm sao bây giờ đây Tiểu vũ giờ đã lấy lại bình tĩnh Thì chung nhìn về phía thi thể sa đọa kia Lộ ra phải suy tư Ý niệm trong đầu tiểu vũ nhất truyền Huy động cây đuốc trong tay hướng thi thể sa đọa dọ cho rõ Tiểu tử này đúng là thật ngu ngốc Tất cả mọi người ở trong nội tâm nói ra như vậy cây đuốc chạm trên thân thể xa Đọa, hỏa diễm lập tức thiêu cháy quần áo trên Sa Đọa kia. Nhưng mà vào đúng lúc này Tiểu Vũ thấy được vô số quang điểm từ trong thân thể Sa Đọa này chảy đi ra, vô cùng nhanh như là muốn theo cây đuốc trèo lên người quán. Tiểu Vũ phản ứng thật là nhanh, nhẹ nhàng buông tay, cây đuốc lập tức rơi trên mặt đất. Những quang điểm di động này cũng líu lo mà dừng. Dị trùng, Tiểu Vũ đột nhiên kêu lên. Vô số quang điểm này thật ra là từng con dị trùng vòn vẹn chỉ lớn bằng con kiếm. Thân thể gần như là trong suốt, trong bóng tối phi thường bí mật. Nếu không phải tiểu vũ dùng thiên nhãn thuật thì đừng hồng mà nhìn ra được. Câu vừa nói ra lập tức có nhiều người chúi tới. Sao? cái gì cơ? Những người khác đều kêu lên, bởi vì tiểu vũ cũng không có như là bị sa đạo kia, bị cắn bút huyết nhục. Trong lúc vô hình ánh mắt mọi người nhìn hắn cao lên một bậc. Một loại dị trùng phi thường kỳ quái, có thể trong nháy mắt thôn phệ huyết nhục con người. Chính là chúng nó thao túng những khung xương người chết ở thời điểm chiến đấu sẽ thông qua binh khí leo lên đến đến thân người bắt đầu thôn phệ huyết nhục. Tở Vũ nhàn nhạt, nhạt nói. Tất cả mọi người nghe vậy biến sắc. Tuy đã bài trừ suy đoán quỷ quái nhưng mà loại dị trùng gần như vô ảnh vô hình này thì phòng thủ như thế nào đây? Sở dĩ Tở Vũ có thể kịp thời ném cây đúc đi đó là bởi vì phản ứng của hắn rất là nhanh. Nếu không đã xác định cũng đã làm bạn hàng xóm với cả đất mẹ rồi. Ta nhớ ra rồi. Đây là phệ thi trùng mà một lần ta đã đọc được trong cổ điển. Nó chính là một loại dị trùng có từ thời thượng cổ. Tuy thực lực của chúng không được mạnh cho lắm, chỉ vọn vẹn là tụ khí cảnh thôi. Nhưng mà mỗi một ổ đều có hơn vạn, thậm chí vài chục vạn con. Mọi người chỉ có thể liều mạng luồn lách mà qua chỗ thi cốt này thôi. Văn Đông Hành đột nhiên kêu lên. Nếu nói như vậy, chúng ta không còn cách nào khác chỉ có thể cố hết sức vượt qua những cỗ thi thể này thôi. Nếu không chỉ còn cách lại chờ bọn chúng thôn phệ huyết nhục mà chết. Mạc Trọng Khoan có phần lo lắng nói. Chuyện này quả thật có phần hơi phiền toái một chút đấy Tổ vũ vốt cảm suy tư Nếu như Vân Đông Hành nói như vậy Thì những con vệ thi trùng này rất khó ăn Nếu không cẩn thận sẽ bị bọn chúng ăn tươi nuốt sống Quả thực thực lực tụ khí cảnh của những con vệ thi trùng kia là không được Ở đây thấp nhất cũng là ngưng khí cảnh tầng 2 rồi Chỉ tùy tiện một chút là có thể dễ dàng giết được bọn chúng Nhưng mà số lượng của những con vệ thi trùng này quả thật quá nhiều Cho dù là cao thủ binh khí cảnh mà gặp phải cảnh tượng này cũng phải coi giò mà chạy chứ đừng ở đó mà đánh. Lúc này ngọn lửa trên thi thể của tên sa đọa kia đã được dập tắt. Tiểu Vũ quan sát thấy những điểm sáng trên thi cốt này ít hơn một chút, hắn liền có chút nghi ngờ. Nhưng mà dưới tác động của đám thôn vệ thi trùng, Chỉ cỗ thi thể lại dần hướng hướng bọn hắn bước tới. Cỗ thi thể phía sau lưng bọn họ cũng đồng dạng tập đánh đi tới. Mọi người buộc chặt lưng quần, thắt dây áo vũ, chạy nhanh. Mọi người đồng thời bổ nhào chạy phía phía trước, không ai dám đứng lại nơi quỷ dị như thế này nữa. Chết tiệt! Lúc mà tiểu vũ chạy ngang qua thi thể tên sa đạo kia, thì nó nhanh chóng cua tay bắt lấy hắn. Nếu bị bắt dính chỉ còn một đường chết thôi, hắn liền ngã người ra phía sau tránh thoát được công kích của thi cốt. Những người kia đã có khoảng bốn người chạy qua được, đang đứng ở phía trước nhìn về hướng này, còn những người đi sau thì ai nấy đều lo no lắng, cắn răng mà chạy. Nhưng mà người thứ mười không may mắn như là những người trước, lúc hắn vừa chạy ngang né tránh thi cốt, thì thi cốt bất ngờ mở ra hai tay ôm chặt lấy người nọ lập tức chỉ nghe một tiếng hét thảm, sau đó từ giữa không trung ngã xuống, huyết nhục lập tức bị cắn nuốt, thê thảm vô cùng. Những người còn lại nào dám đứng xem, thờ dịp những người kia còn đang bị phệ thi trùng thôn phệ huyết nhục, liền co giò chạy như bay, thậm chí còn hận cha hận mẹ, nào xa sinh ra mình chỉ có hai tay hai chân. tất cả mọi người đều chạy như điên, nếu như là những phệ thi trùng kia thôn phệ xong tên đó thì chắc chắn người tiếp theo sẽ chính là họ, vậy thì thật là quá thảm đi đảo vũ cũng nhân cơ hội này theo mọi người mà chạy, hắn không ngu đến nỗi mà bỏ mất cơ hội chạy trốn. nhưng mà chạy được một đoạn thì những người phía trước đột nhiên ngừng lại, làm cho những người đang chạy phía sau cũng đứng lại lập tức quát: trở lại làm cái gì? còn không chạy mong, lão tử cũng không muốn chết ở đây quỷ quá như thế này đâu. các ngươi thử nhìn kỹ về phía trước đi. mọi người nghe vậy liền hướng mắt tới, thì thấy trong thông đạo phía trước có hơn 10 cỗ thi thể đang nằm lộn xộn, đất thời không còn hít lạnh. trời này, trời phải bỏ mạng ở nơi quỷ quá như thế này sao? Trong khoảng thời gian ngắn Tất cả mọi người đều kinh hồn kiếp đàm Nói thật thì Nếu trong những cỗ thi cốt kia Mà lại có vệ thi trùng Chỉ quả thật Đời này quá đen Lúc nãy chỉ có hai cỗ thi thể mà thôi Mà đã chết không ít người Lúc trước thì đoàn có đến khoảng Hai năm người Mà bây giờ chỉ còn lại hai mươi Mà nhiều thi cốt như vậy Chắc chỉ có thể chạy bằng niềm tin Nhưng mà ngay vào lúc này Đúng là không may cho bọn họ Những cỗ thi cốt kia cảm nhận được Có tiếng động liền lắc lư lắc lư Chậm ra đứng dậy Làm cho tâm thần mọi người trở nên đâm cứng Ta, ta thật sự không muốn chết ở đây chúng, chúng ta nhanh chạy về chỗ đúc trước Chỗ đó chỉ có hai cái thi cốt mà thôi Vài người bắt đầu hoảng loạn nói Các người quên ở lối vào có ghi những chữ gì ư Đó là dũng cảm tiến tới Lui về cũng chỉ có đường chết mà thôi Vân Kinh Hồng thập phần tỉnh táo nói Vậy thì liều mạng Xông lên Mọi người cắn răng triển khai thân pháp Dùng hết khả năng của mình chạy về phía trước Răng rắc Răng rắc Răng rắc Hơn mười cỗ thi thể Bị phệ thi trùng khống chế đã đứng lên Bắt đầu từng bước từng bước đi lại gần mọi người Hướng mọi người mà nhào tới Nó nào có bông tha cho những món ngon như thế này đâu Ta không muốn chết Mẹ ơi thiếu con Vài tiếng kêu cha kêu mẹ thảm thiết vang lên Lại có năm người nữa bị thi cốt bắt lấy Làm họ té xuống ngã xuống mặt đất Rất nhanh thì không có âm thanh phát ra Sau đó cũng biến thành đồng bọn Của những cỗ thi cốt kia Đương nhiên là cũng có những người may mắn chạy qua. Những người qua được lì một mạch chạy thẳng về phía trước nào còn tâm trạng ở lại xem những mòn tra tấn này nữa. Thà rằng chạy về phía trước vẫn còn đường sống. Chưa ở lại cũng chỉ có thể làm đồng bọn với cả đám thi cốt này thôi. Như vậy đã có hơn 10 người may mắn nhất thời chạy qua được. Hiện tại ở lại chỉ còn có hai người. Đó là một tiên thiếu niên tầm khoảng 20 và tiểu vũ. Thiếu niên kia la lớn đâm đầu chạy về phía trước hy vọng mình sẽ may mắn như là những người khác. À nhưng rất là nhanh chóng hắn đã bị cả đám thi cốt bắt lấy huyết nhục trong người bị thôn phệ còn nhanh hơn cả những người kia lúc này chỉ còn lại một mình tiểu vũ đứng lẻ loi ở nơi đó mấy con thi cốt thôn phệ huyết nhục xong thì cũng nhanh chóng hướng hắn đi lại chết tiệt hiện tại không còn đường lui một là đã bỏ lỡ cơ duyên mà vào trong tháp hai là xông về phía trước như là những người kia bất quá ta cũng sẽ là như hắn mà chết thôi chuyện này thật là vừa suy nghĩ hắn vừa lùi về sau liên tục hiện tại hắn nửa muốn tiến tới mà nửa muốn lùi trong đầu đang đầu đá kịch liệt Đúng rồi đống nãy có phải đống sáng bị bị tắt Khi mà ta dùng lửa thiêu bọn chúng Vậy thì ta sẽ thử một chút Nếu mà không được Thì chạy vào trống tháp trốn cũng không buồn Ta không tin là bọn chúng tà đạo như vậy Một tia ý nghĩ thoáng qua trong đầu Suy nghĩ cẩn thận xong lúc này hắn không lùi về sau nữa Mà dừng hẳn lại Tay bắt pháp quyết vận chuyển linh lực Trên bàn tay liền tụ ra một hỏa hầu màu đỏ to bằng nắm tay Nó không ngừng xoay tròn Nhiệt độ phát ra làm không khí xung quanh vẹo Các người ăn thử hỏa hầu của ta xem có ngon không." Tiêu vỗ cười nham hiểm, tay ném một hỏa hầu về phía trước. Hỏa hầu vừa chạm vào người những thi cốt kia liền thiêu cháy chúng. Hắn nhanh chóng vận chuyển thiên nhãn thuật xem những thi trùng kia có chết hay không. Thi cốt bị hỏa hầu đánh trúng, lửa bốc lên hừng hực làm những thi cốt khác đều tránh ra xa, không dám lại gần. Thi cốt đang bị hỏa hầu trâu đốt không ngừng phát ra tiếng chi chít nhỏ xíu. Nhưng mà trong thông đạo vắng lặng này lại rõ ràng nghe được. Quả nhiên là như vậy đúng như hắn đã dự tính, những đốm sáng trên thi cốt không ngừng tắt đi chứng tỏ đã bị thiêu thành tro. Một số khác may mắn nhảy xuống kịp thì leo lên một cỗ thi thể khác mà tạm trú. đã vậy thì ta tại đây thanh lý bôn hộ hết các người. trở phố lạnh đùng tiếp tục bắt kiết tạo ra nhiều hòa hào khác, không ngừng đánh về phía thi cốt, mà phía sau lưng hắn hai thi cốt kia cũng đã đổi tới. hắn cũng thuận tay cho mỗi con một hòa hào, sau đó dùng thiên nhãn thuật quan sát. những thi cốt không ngừng lắc lư vài cái sau đó biến thành tro tàn mà ngã xuống đất. Những con phệ thi trùng cũng bị thiêu chết cần hết Mà hỏa hầu mạnh đến nỗi làm cho những vách đá tiếp cận gần đó cũng bị chảy ra thành nhan tạch màu vàng đỏ Không khí trở nên nóng bức vạn vẹo vạn phần Năm phút trôi qua, những gỗ thi cốt kia đã không còn nữa Tất cả đã chỉ còn lại nhúng cho tàn Nhưng hắn cũng chẳng dám kinh địch mà bắt khuyết tạo thành một cái hộ thuẫn hỏa diễm bao quanh thân thể Để phòng hờ những con vệ thi trùng còn sống nhảy qua Nhìn từ xa nhìn hắn không khác gì người lừa Trên thân thể tràn ngập hỏa diễm, không khí xung quanh cũng theo đó bảo vạn vẹo. Kiểm tra hội thuẫn đã chu toàn, hắn bước về phía trước. Quả nhiên là không có chết hết. Lúc mà hắn đi ngang qua thì hắn thấy từ trên vách tường, chàng ra khoảng vài trăm con phệ thi trùng. Chúng không ngừng nhảy vào người hắn, nhưng mà liền bị hộ thuẫn ở bên ngoài thiêu rồi, làm tràn ra mùi thịt nướng khét lẹt. Tiểu vũ thấy tình huống đó, hắn không dám chắc rằng bọn chúng đã chết. Biết đâu ổ của chúng gần đây thấy thức ăn lại chạy ra thêm thì toi mà. Điền Cơ Sở chạy thật nhanh về phía trước. Cuối cùng thì cũng qua được kiếp nạn. Chạy xa được 100 thước, hắn dừng lại, lấy tay lao đi vệt mồ hôi trên trán. Chuyến đi lần này cho hắn rất nhiều kiến thức bên ngoài cùng với những thủ đoạn quỷ dị. Phải nhanh chóng đuổi theo những người kia mới được, mà không biết phía trước có thêm thi cốt nào không nữa. Tiểu Vũ bắt đầu chạy nhanh về phía trước, nhưng mà đi được khoảng 300 thước liền thấy mọi người đang đứng tập hợp tại đó. May mắn thay là không có thêm thi cốt nào nữa, mà nhóm người chạy thoát ở phía trước chỉ có 8 người. Cộng thêm về hắn nữa cũng chỉ có 9 người may mắn chạy qua, trong đó hắn thấy có Vân Kinh Hồng, Mạc Phong Trần, Mạc Trọng Khoan, Vân Đông Hành, Chu Đại Quân, còn những người khác thì hắn chẳng biết tên.